Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Một khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra một cách sắc nét. Bên cạnh dòng suối trong suốt kia, có một cô gái đang ngồi đó. tay cô đưa nhẹ xuống làn nước đang chảy, rồi quay mặt ra nhìn Long. Khuôn mặt cô gái nở một nụ cười mà bất cứ thằng con trai nào cũng phải xe đắm. Đẹp quá! Long thốt lên. Không còn biết gì nữa, Long cứ tiến về phía cô gái. Nhưng càng đến gần thì hình ảnh cô gái đó càng mờ dần, thay vào đó là gương mặt nát mất phần nửa Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức cả hai tỉnh giấc. Quay sang nhìn Đức. Tao vừa lại mơ thấy cô gái đó mày ạ. Sắp chết mẹ mày rồi, còn mơ thấy cái gì nữa? Đức nói với cái giọng ngái ngủ. Nói mày không nghe, nhưng cô ta xinh lắm. Mà tao cứ tì đến gần, thì hình ảnh cô gái đó cứ mở dần rồi chuyển sang một khuôn mặt khác. Thôi tao xin mày, muốn sống thì lo mà nghĩ cách đi. Tao đi theo mày đến tầm này, mà mày còn muốn chết thì tao buồn lắm. Cả hai im lặng một lúc lâu, thì bỗng Đức bật dậy, đập tay lên đùi rồi quay sang nhìn Long. Tòng nghĩ ra cách này, mà không biết có khả thi không. Nghe thế vậy thì Long cũng bật dậy. Cách gì? Về mặt chờ đợi câu trả lời từ thằng bạn. Lúc này tại ngôi nhà sàn, bà lão và cậu bé cũng đã thức dậy. "Bà muốn sáng nay đi đâu ạ?" Vừa dậy, Tuấn đã hỏi bà lão. "Ta sẽ đưa con đến một nơi ở mới. Có lẽ ta không thể ở cạnh chăm sóc con nữa rồi." Con không muốn đi đâu, con muốn ở cạnh bà cơ. Ngoan nào, ta sẽ mãi ở cạnh con, giờ thì dậy chuẩn bị thôi nào. Quay trở lại căn phòng tại homestay, lúc này Đức quay sang nhìn Long rồi nói. Mày nghĩ cách có thể lan tỏa một điều gì đó là gì? Mạng xã hội, theo tao nghĩ là vậy. Mày nói đúng rồi, tuy không chắc chắn, nhưng có lẽ bây giờ cách duy nhất là làm vậy. Ừ, nghĩ thì cũng chỉ có cách đó. Vậy giờ mày làm luôn đi. Cơ mà làm như thế nào? Long ngưng gác trả lời. Sao mày ngu thế? Chụp hình sợi dây chuyển lại rồi đăng lên hết các trang mạng để tìm kiếm thông tin chứ còn làm gì nữa. Nghe vậy Long lập tức làm theo những gì thằng bạn chỉ dẫn. Đăng hình tìm kiếm khắp các trang mạng xong, cả hai quay ra chờ đợi. 5 phút, 10 phút, vài tiếng sau, vẫn không có gì tiến triển, Long quay sang hỏi. Mày nghĩ tỉ lệ có người biết thông tin về sợi dây chuyển này là bao nhiêu phần trăm? Cách này là hên xui thôi. Chứ chả có phần trăm nào cả Mà chuyện ở đây chắc cũng chẳng còn gì nữa nhỉ Ừ, có lẽ cũng nên về nhà thôi Mà chuyện ở nhà bà Lão hôm qua giờ nghĩ lại thấy sao ấy Mày thấy đúng không Hay tao với mày quay lại hỏi rõ nguyên nhân biết đâu tìm kiếm được chút thông tin gì đó Mày dở nó vừa thôi Bà ta đã không muốn gặp Thì tao với mày còn đi cũng chỉ mất công Vậy ngồi xem tình hình thêm một chút nữa Nếu không có gì thay đổi Tao với mày về thôi Cả hai cứ ngồi như vậy, nhìn vào chiếc điện thoại để chờ đợi một điều gì đó. Nhưng thời gian cứ trôi đi không một chút tiến triển. Nồn nào đến tột độ lòng lên tiếng. Thôi dẹp mẹ đi. Số mệnh thì có tránh cũng không được. Đi về đi. Mới đợi có nửa ngày trời. Vậy mà đòi... Thôi về. Lúc này tại một con đường đất dẫn đến một ngôi chùa trên núi. Đứa nhỏ đang nắm tay một bà lão kể nói vui vẻ. Bà ơi, ta đang đi đâu đây ạ? Cứ đi đi. Lên đó cháu sẽ có bạn Xoa đầu đứa nhỏ bà lão trả lời Cứ như vậy chỉ một lúc sau Thì cả hai đã đứng tại cổng một ngôi chùa nhỏ Cộc cộc cộc Tướng bà lão gọi tay vào cửa chùa Một lúc sau thì có chú tiểu chạy ra mở cửa Bà là ai ạ Chú tiểu hỏi bà lão Ta là một người bạn của trụ trì Còn cứ vào nói Có một bà lão mù muốn gặp Chú tiểu dạ vâng rồi chạy vào Chừng 10 phút sau quay lại Thầy cháu mời bà vào bên trong ạ Bà lão nắm tay đứa nhỏ rồi bước vào bên trong Đang ngồi bên trong thấy bà lão đi vào Chủ trì đứng dậy đưa tay dắt bà lão ngồi xuống ghế Rồi ra hiệu cho chú tiểu ra ngoài Đã lâu rồi tôi mới gặp lại bà Đúng vậy, cũng rất lâu rồi Hôm nay bà lên đây Không biết là có chuyện gì Tôi muốn nhờ ông một chuyện Bà cứ nói Nếu trong phạm vi của người nhà Phật Tôi chắc chắn sẽ giúp Bà lão xoa đầu đứa nhỏ rồi giọng trùng xuống Chăm sóc đứa nhỏ này giúp tôi. Nghe thấy bà lão nói vậy thằng nhỏ mêu máu. Không, con không ở đây đâu, con ở với bà. Con ngoan, hãy nghe lời ta, Rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu. Tại sao bà lại làm như vậy? Chủ trì lên tiếng. Tôi đã từng mắc một sai lầm khiến cả quãng đời còn lại của tôi sống trong giàn vặt. Nhưng năm tháng cuối đời, tôi đã dành hết những gì mình biết để giúp đỡ mọi người và chăm sóc thằng nhỏ, mong sao chuộc lại được lỗi lầm năm xưa nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ vậy bây giờ bạn đừng... nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.